Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhờ ngang sân nhiều nhà khác, có những gia đình tụ tập ngồi ăn cơm, ở sân sau trên bờ Kinh Cho Mát, nên Nghiên rất ngại đi qua nhà họ. Tối nay bất đắc dĩ, Nghiên mới phải đi lối sau. Nhưng cũng may là trời đã khuya, không gặp ai ngoài sân. Tới nhà đảo, cửa sau đã đóng kín. nghiên huyết gió làm hiệu. Hai ba lần vẫn không thấy đảo ra như thông lệ. Thằng chết nhát này chắc đã ngủ mất rồi. Nguyên lầm bầm trời đóng, rồi ra về. Nghĩ thầm trong bụng là sẽ kiếm một thằng đệ tử khác làm bạn đồng hành ăn trộm. Thế giới đạo trích trong huyện Châu Thành, không xa lạ gì với Nguyên. Gã chỉ vẫy tay một cái, thiếu gì đứa đi theo. Nhất là giờ này, Nguyên đã nắm trong tay một báu vật hiếm hoi trên đời. Là bàn tay xét đánh Nghiên về đến nhà thì Huệ vừa tắm xong Thay đồ bộ để chuẩn bị đi ngủ Thấy vợ đang buông mùng Nghiên lấy khăn ra sau nhà tắm Gã thở dài nghĩ đến thằng đàn em cả trớn Làm gã đành phải hủy bỏ chuyến đi đêm nay Bởi gã cần người mở khóa Đưa gã vào nhà người ta Nghiên ra bờ kinh Cởi quần áo ngoài Rồi nhảy xuống nước tắm một cái Cho đỡ bực bội Nghiên đang khoáng nước ngụp lặn Thì ngẩn lên thấy đảo hấp thấp đi tới Nghiên mừng rỡ tưởng đảo đã đổi ý Quyết định đêm nay ra quân hành nghề ăn trộm Nhưng Nghiên chợt nhíu mày ngạc nhiên Vì nhìn kỹ lại thì thấy đảo ướt đẫm Từ đầu đến chân Nghiên vội leo lên vuốt mặt và hỏi Ủa Mày té ở đâu mà ứt trợ trộn vậy? Sao không đi thay đồ đi? Đào không nói, mệt mỏi ngồi xuống khúc cây trên bờ kinh. Ngọn đèn tròn từ vách bếp chiếu ra, soi mờ khuôn mặt tái mét của Đào. Nghiên tiến lại gần và nhắc lại. Gì vậy? Sao chưa về thay đồ nữa? Ê, thôi khỏi, lấy đồ của tao kìa thay đi. Đào mếu máu kể. Anh hai ơi, em không biết tính sao giờ nữa anh hai. Không được rồi anh hai ơi, em lại mới gặp bà nữa. Em Em sợ quá anh hay Nghiên bực bội gắt Bà nào nữa Gặp ở đâu Hồi nào Tại mày sáng rồi đó Đào mệt mỏi đáp Không anh hai Thiệt mà anh hai. Bà nắm mới Chứ bà nào Em nói hoài Anh không chịu tin em Bà về Về ngay sau nhà của, của em kìa Bà đi ghê anh rồi Tắp vô nhà của em Em sợ quá Em té xuống kinh tưởng chết luôn rồi đó Bởi vì em mới chạy qua đây Báo cho anh biết nè Tính lại đi anh Em thấy mình nên ra nghĩa địa Đem bàn tay ra chung lại đi anh hai Nghiên chửi thề một câu rồi chán nản nói Thôi được rồi Mày về đi Mày không muốn làm ăn với tao nữa hả Thôi ngày mai tao kiếm thằng khác Nè nhưng mà nhớ nha Mày nhớ là không được nói cho ai biết nha Mày mà nói ra hả Tao thương cho mày chết á Đào còn cố gắng năn nỉ Nghiên bỏ cuộc Nhưng Nghiên nạt lại và đuổi đi Đào đứng dậy lùi thủi theo bờ kinh Về nhà mình Nghiên đứng trông theo, luôn miệng chửi thề Gã thay cái quần đồi ướt Mặc lại bộ quần áo cũ Đẩy cửa, bước vô nhà Về phần đảo, về tới nhà Mới thấy lạnh Bộ quần áo ướt dính sát vào người, lại thêm sương đêm bắt đầu tỏa xuống, làm đảo dùng mình hát hơi mấy cái liền. Cánh cửa sau khép hở, trong nhà tối om đảo đưa tay, đẩy nhẹ nhẹ. Đồng thời ngoái cổ nhìn ra con kinh, giận người nhớ lại hình ảnh cô gái trên con đỏ, biến thành bà năm Thước, nắm tay gã lúc nãy. Vào bếp, cua tay lên vách bật đèn, rồi lấy bộ quần áo khô, còn máng trên dây phơi, mặc vào. Cả nhà đã yên giấc, đảo gión rén lên nhà, nhẹ nhàng chui vào mùng. Nằm một lúc không ngủ được, đảo thấy bụng đói cồn cào, mới sực nhớ ra từ chiều tới giờ chưa ăn gì. Có nửa tô hủ tiếu vào bụng thì đã nôn mửa ra hết tại quán thanh xuân, khi hồn ma và năm tước xuất hiện. Đảo ngồi dậy nhẹ nhàng chui ra và xuống bếp tìm cơm nguội hoặc mì gói. Nấu mì thì phải nhóm lửa, đảo ngần ngại quá. Nhìn pháng trên bàn ăn thấy còn tô canh cải úp trong lòng bàn, đảo bưng nổi cơm nguội, còn đặt trên lò, mang lên bàn và kéo ghế ngồi. Nhà đảo đông người nên ngày ngày nấu cơm bằng cái nồi gan khá. Là... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net